Chương 796, Oscar lịch sử đệ nhất nhân. Nhất là ở China, truyền tin võng lạc truyền hình đài cùng thông thường đài truyền hình đều đặc biệt nhiều. Mọi người chú ý cái tiết mục này chủ yếu là nguồn gốc từ tại đối với La Mạch năm nay, chú ý 2 năm này chú ý điện ảnh người càng ngày càng nhiều. La Mạch ở China điện ảnh địa vị cũng bị càng ngày càng nhiều người minh bạch biết được. Mọi người hiện tại cũng rất chờ mong lấy La Mạch có thể lần nữa đạt tới cuộc sống đỉnh phong. Oscar chính thức bắt đầu gặp may thảm một ngày này, rất nhanh, đài truyền hình đã bắt đầu tiếp sóng gặp may thảm hiện trường. Ở nơi này cái thời gian trong, thảm đỏ hai bên vây đầy các loại các dạng ký giả, đương nhiên cũng có những thứ khác rất nhiều đến người quan chiến. La Mạch hôm nay là ngồi xe đi vào hiện trường, đi qua mấy lần kinh lịch trải qua về sau, hắn đối với Oscar cũng đã có thuộc về mình kinh nghiệm, đang đi ra lúc tới, cũng không có nửa điểm luống cuống, rất nhanh liền thích ứng các loại đèn flash cùng ký giả bọn họ chú ý các loại đồ vật, hắn mang theo một mặt mỉm cười, hơn nữa còn là lấy một cái mặc kệ cái quái gì góc độ đối với hắn tiến hành chụp hình đều sẽ cảm giác rất không tệ tư thái đi tới. La Mạch đối với mấy cái này đồ sát thực cũng là xe chạy con đường. Bất quá, hôm nay làm La Mạch thảm đỏ trên làm bạn Lý Hàm Hi lại rõ ràng có chút không quá năng lượng để đứng. Dù sao hiện tại loại này thảm đỏ, nàng trước kia đều không có trải qua. Trứng chi vẫn là giải Oscar dạng này siêu cấp thảm đỏ đâu. Một lát sau nàng mới hoàn toàn thích đứng, dùng mềm mại tay nhỏ giữ lại la mạch tay phải của chó, đây cũng là tiêu chuẩn thảm đỏ trên cùng một chỗ làm bạn thời điểm trang phục. Hai người cứ như vậy bước lên thảm đỏ, sau đó, đèn flash các loại cũng đùng đùng chào hỏi ở hai người trên thân. Hôm nay la mạch An mặc vẫn tương đối thông thường, cũng chỉ là một bộ Âu phục màu đen, nhìn tương đối thẳng tắp, dáng người các loại cũng đều là vừa đúng. Tuy nhiên hắn đã là tiếp cận 40 bất hoặc niên kỷ rồi, nhưng được bảo dưỡng làm hắn, chỉ cần hơi hóa trang làm đẹp thoáng một phát, sau đó nói chính mình là hơn 20 tuổi cũng sẽ không có người không tin. Tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm có thể nói cũng nâng đỏ lên Lý Hàm Hy, tiểu cô nương này tại đóng bộ phim này về sau rất nhanh được Đông Tây Phương đám mê điện ảnh cộng đồng yêu thích. Quả nhiên, cái này đồng thời có được Đông Phương tính hình dáng nước Mỹ cùng phía Tây động thái Mỹ đích nha đầu, cũng là rất nhanh nhận lấy tất cả mọi người chú ý. Lý Hàm Hy hiện tại cũng đã là thiên mạch công ty giải trí quản lý công ty giới cờ diễn viên, nàng đi qua tam thể, Hắc Ám Sâm Lâm về sau, đã là một cái đồng thời có thể ở China cùng Tây Phương quốc gia có coi như không tệ nhân khí nữ hài nhi. Lúc này, Lý Hàm Hy kéo La Mạch cánh tay đi ở thảm đỏ bên trên, rất nhiều máy chụp ảnh đều hướng phía hai người trên thân chào hỏi. Lý Hàm Hy kim thiên mặc một đầu thủy lam sắc váy dài, đem nàng dáng vẻ là lướt hiện lộ đến phát huy vô cùng tinh tế, tinh xảo gương mặt cũng làm cho rất nhiều đang nhìn giải Oscar chuyển trực tiếp nam nhân đều thầm nuốt nước miếng. Tuy nhiên La Mạch lại không có cảm giác nhiều lắm. Hắn thấy, bên cạnh mình vị này nha đầu, tuy nhiên bởi vì chính mình được bảo dưỡng làm, cho nên nàng khả năng ở ngoài mặt nhìn thật giống như so với chính mình không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng La Mạch trong lòng cơ hồ đem cái nha đầu này trở thành mình hộ bối, cũng sẽ không sinh ra ý tưởng gì. Có gia đình sau La Mạch, thật đúng là ngoài ý liệu trung trinh. sẽ không còn lúc còn trẻ một chút phương pháp làm. La Mạch bọn họ cứ như vậy bị lên đường chiếu cố đi tới bọn họ hẳn là đi địa phương sau đó ngồi xuống. Lý Hàm Hy cái chán đều bởi vì khẩn trương xảy ra chút mồ hôi, hiện tại dùng trắng non tay phải trà sát thoáng một phát, La Mạch cười nói, không sao, ngươi cỡ nào đi mấy lần thành thói quen. Sau này có chính là cơ hội. Cảm ơn ngươi, La đạo diễn." Lý Hàm Hy gật đầu nói. "Không có việc gì." La Mạch khẽ mỉm cười, kỳ thực hắn hiện tại trong lòng cũng ở đây quan tâm mình rốt cuộc có thể hay không đạt được tha thiết ước mơ tưởng hạng sự tình. Tuy nhiên đã tốn không ít tiền, nhưng nói thật, La Mạch chính mình cũng không có niềm tin quá lớn. Năm nay giải Oscar cùng năm trước không sai biệt lắm, cũng là bắt đầu càng ngày càng chú trọng một chút có thể điều động khán giả chú ý độ vật, bắt đầu có một ít manh lưới, có một ít thuần túy chỉ vì xem cái này giải thưởng buổi lễ trao giải thời điểm khán giả chuẩn bị màn ảnh. Tóm lại, bây giờ Oscar buổi lễ trao giải là càng ngày càng thương nghiệp hóa rồi, liền xem như tại trao giải đoạt giải trong điện ảnh, cũng bắt đầu càng ngày càng thiên hướng về một chút tương đối thương nghiệp hóa phía tử, khả năng trước kia một chút điện ảnh lại bởi vì phòng chiếu quá cao mà tại Oscar bên này có chỗ bị ngăn trở, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Bây giờ điện ảnh nếu như phòng chiếu rất cao lời nói, ngược lại có khả năng sẽ ở Oscar chỗ này có chỗ thêm điểm. Như vậy tạm thể, hắc ám lâm dạng này điện ảnh, bất kể là phương diện gì đều có tốt thêm điểm, loại này điện ảnh có thể có được giải thưởng khẳng định cũng sẽ coi như không tệ. Tại toàn thế giới khán giả nhìn chăm chú phía dưới, năm nay giải Oscar buổi lễ trao giải cuối cùng chính thức bắt đầu rồi. Năm nay chủ yếu hai vị người chủ trì là Hollywood hai cái nổi danh diễn viên, là những năm này quật khởi đại tân sinh diễn viên một chồng, thậm chí còn là chín ít. Bất quá, chín ít hiện tại cũng đều đã là hơn 30 tuổi, cũng không còn ban đầu tuổi trẻ. Dù sao thời gian theo dòng chảy, cái này không có cách nào tránh cho. Ngay tại người chủ trì bọn họ trong thanh âm, tại hiện tại Oscar các loại ca múa biểu diễn bên trong, lần này giải Oscar buổi lễ trao giải chân chính bắt đầu rồi. Ban đầu ban hành giải thưởng bên trong cũng có mấy cái giải thưởng là thuộc về tam thể, hắc ám sâm lâm, trong đó tốt nhất phục trang thiết kế cùng tốt nhất phối nhạc, tốt nhất cắt nối biên tập đều đã ban phát cho tam thể, hắc ám sâm lâm. Nếu như là những thứ khác hoa ngữ điện ảnh, đạt được như thế mấy cái giải thưởng khả năng chủ sáng bọn họ thì sẽ rất cao hứng rồi. Dù sao đây có thể cũng là tiền a lấy được giải thưởng càng nhiều, bọn họ có thể có được tiền cũng càng nhiều, những trong năm này quốc điện ảnh vượt khởi cũng làm cho hoa hạ điện ảnh tại Hollywood trên cũng từng bước biến thành đoạt giải khách quen. Thế nhưng là đặt ở La mạch tại đây, hắn ngược lại sẽ cảm thấy có chút lo âu. Bởi vì tam thể, hắc ám xâm lâm những này tiểu tưởng lấy được càng nhiều hắn càng lo lắng những này sẽ chỉ là an ủi thưởng, bởi vì chính mình điện ảnh không chiếm được đại thưởng cho nên mới cho những thứ này an ủi thưởng. Kỳ thực cũng là quan tâm sẽ bị loạn, trên thực tế, theo phương diện lý trí mà nói, giải Oscar cũng không làm sao tồn tại loại này an ủi thưởng tính chất giải thưởng. Nhưng La Mạch hiện tại quá quan tâm chính mình có thể hay không đạt được sau cùng này hai cái đại thưởng, cho nên trong lòng thật đúng là có chút thẹn cùng quan tâm mà lo được lo mất. Bất quá, mãi cho đến bắt đầu ban phát sau cùng mấy cái giải thưởng lớn thời điểm, tam thể, Hà Giám Sâm Lâm giải thưởng trên cơ bản cũng liền dừng bước tại trước mấy cái kia, cũng không có đạt được những thứ khác mấy cái giải thưởng, cho nên tam thể, Hà Giám Sâm Lâm tiểu tưởng cũng liền chỉ là lấy được tốt nhất phục trang thiết kế, tốt nhất phối nhạc, tốt nhất cắt nối biên tập tam cái giải thưởng, lại là kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất giải thưởng ban phát. Kết quả cái này giải thưởng không có đến La Mạch trên tay tuy nhiên cái này giải thưởng không thể cầm tới để cho La Mạch trong lòng chính mình có chút tiếc nuối nhưng hắn ngược lại bởi vì cái này sự tình có càng nhiều hơn phấn. nói như vậy chính mình đạt được sau cùng hai cái giải thưởng vẫn rất có khả năng a này hai cái đại thưởng cũng là mới La Mạch lớn nhất theo đuổi giải thưởng a nghĩ tới đây La Mạch cũng càng ngày càng mong đợi người chủ trì đứng ở trên đài sau đó bắt đầu mỉm cười ban phát nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng toàn trường ngừng thở toàn bộ thế giới người cũng có rất nhiều bắt đầu ngừng thở đều đang đợi lấy xem cái này giải thưởng cuối cùng có thể hay không đến La Mạch trên tay chờ lấy xem La Mạch có thể hay không trở thành lớn nhất bên thắng trở thành lịch sử đệ nhất nhân. Ở nơi này dạng nhìn chăm chú phía dưới, ban phát cái này tưởng hạng nữ diễn viên cũng có chút mỉm cười nói, ta có chút khẩn trương à. Cảm giác hiện tại toàn thế giới đều nhìn ta chằm chằm xem. Tuy nhiên không có người cười ra tiếng, bởi vì tất cả mọi người đang đợi đáp án của nàng. Nữ diễn viên đành phải cười khan một tiếng, sau đó nói, phía dưới ta tuyên bố. Thu hoạch được hiện tại giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất chính là La Mạch. Tam thể, Hắc ám Sâm Lâm. Oh, Oh, Oh. Toàn thế giới rất nhiều la mạch đám mê điện ảnh đều ở đây như thế trong nháy mắt vừa ca vừa nhảy múa, tất cả mọi người hưng phấn tới cực điểm. La Mạch cuối cùng bắt lại cái này, Oscar ảnh đế lấy được chính mình chức nghiệp kiếp sống trong cái thứ nhất Oscar ảnh đế. Giờ này khắc này tất cả mọi người bởi vì La Mạch mà reo hò. Nghe được tên của mình trong nấy mắt, La Mạch chính mình cảm giác một cô mãnh liệt tình cảm xông vào lỗ mũi, để cho hắn hơi kém cũng nhịn không được chảy nước mắt ra, không nghĩ tới chính mình thế mà thật mộng tưởng thành sự thật rồi, thế mà thật lấy được một cái Oscar ảnh đế. Oscar ảnh đế, có thể nói là bây giờ đối với một cái diễn viên diễn kỹ tốt nhất tán đồng. Mà La Mạch làm một cái chủ nghiệp là đạo diễn người, thế mà lấy được dạng này giải thưởng. Giờ này khắc này, La Mạch kích động trong lòng và phần. La Mạch Hoa hạ đám mê điện ảnh, cũng có rất nhiều nhịn không được rơi lệ, liền xem như TV trước mặt đường yên cũng vì La Mạch chạy ra nước mắt vui sướng. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều kích động sôi trào. La Mạch tại máy quay video nhìn chăm chú phía dưới đi tới linh thượng trên đài, tiếp nhận cái này cuộc, đối mịt dồ phun nói, cảm tạ mọi người, cảm tạ bình ủy hội, cảm tạ toàn bộ tam thể, Ha tổ, cảm tạ gia đình của ta. Giờ này khắc này ta không biết hẳn là nói thêm cái gì, ngoại trừ cảm tạ, vẫn là cảm tạ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, bất kể là làm thân phận gì, ta đều sẽ vì điện ảnh mà nỗ lực. Cảm ơn mọi người. La Mạch cái này phát biểu không tính là đặc sắc, nhưng là tại kết thúc trong ngay mắt, toàn trường tiếng vỗ tay đều điên cuồng vang lên. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bởi vì La Mạch một người vỗ tay, hiện trường đều đắm chìm ở dạng này sôi trào trong trạng thái. Bất quá, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Trên thực tế, mọi người vẫn đang chờ lấy kế tiếp tưởng hạng ban phát, cái kia chính là đạo diễn xuất sắc nhất. La Mạch lấy được Oscar ảnh đế hoàn toàn chính xác đền bù hắn trước kia một cái trong không, nhưng là. Rất nhiều người đối với hắn hy vọng, bao quát La mạch đối với mình hy vọng, cũng là có thể ở nơi này một lần Oscar bên trong đồng thời đạt được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, lúc này mới hẳn là chính mình sau cùng mục đích. Cho nên, mọi người lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời về đến trao giải trên đài, toàn thế giới đang chăm chú cái này Oscar đám người, giờ này khắp này cũng đem chính mình chú ý ánh mắt một lần nữa đặt ở trao giải trên đài, nhìn xem cái kia đang tại cho mọi người đọc trong tay viết giải thưởng người đoạt giải tờ giấy người chủ trì. Cuối cùng, tại bọn họ trong thanh âm, đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng bắt đầu ban phát. Ánh mắt của cả thế giới đều tập trung vào nam nhân này diễn viên trên thần, hắn cũng cảm thấy loại kia cảm giác khẩn trương cảm giác, phảng phất ánh mắt của cả thế giới tại mình xung quanh đã biến thành động lại chất lỏng một dạng. Hắn điều chỉnh mình một chút ngữ khí cùng tâm tính, sau đó nói, thu hoạch được hiện tại giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất chính là La Mạch, Tam Thể, Hát Gáy Sông Lâm. Trời ạ, hắn làm được, hắn thật làm được, La Mạch thật thực hiện chưa từng có ai đại mãn quán. Trời ạ trời ạ, giờ này khắc này, ta thật muốn cảm tạ sở Hu Oscar người, bọn họ thật quá tuyệt vời. La Mạch trở thành trong lịch sử đệ nhất nhân. Để cho chúng ta nhớ kỹ cái này sáng tạo lịch sử một khắc a. Vô số âm thanh rất nhiều địa phương đồng thời tiến hành, trên internet cũng khắp nơi đều xuất hiện bình luận, la mạch thế mà thật cùng một số người mong đợi, cũng là cùng chính hắn mong đợi một dạng đồng thời lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đồng thời lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế. Chơi ạ, đây là như thế nào thành tựu Chỉ ít, đây là chưa từng có ai. Toàn bộ thế giới đều ở đây sôi trào, hiện trường cũng đều đang sôi trào, vì La Mạch sáng tạo cái này thành tựu mà sôi trào. Lam Lam Mạch đạt vào lĩnh thượng trên đài thời điểm, tiếng vỗ tay một mực đang đem hắn đưa đến lĩnh thượng trên đài. Kéo dài không thôi, La Mạch lần này cũng không còn cách nào che giấu nước mắt của mình, hai đầu nước mắt cọ rửa mà xuống, tại máy quay video bắt trước mặt, hắn cũng không nhịn được trạng thái của mình. Bất quá, chính là bởi vì giờ khắp này vui đến phát khóc, cho La Mạch đám mê điện ảnh mang đến càng đà tâm hơn linh lên xúc động, rất nhiều người cũng theo La Mạch nhịn không được lã trả rơi lệ. La Mạch hơi hơi lăng xuống thoáng một phát, sau đó mới nói, cảm tạ, ta đã nói đến quá nhiều. Ta vẫn là chỉ có thể nói, cảm ơn, thật cảm ơn mọi người, ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng. La Mạch chúng thường cảm nghĩ kỳ thực có chút tái nhận, nhưng giờ này khắc này, tại dạng này hai cái đại thưởng trước mặt, loại này tái nhận ngược lại cũng lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. La Mạch chưa từng có ai thành tiệu, rất có thể cũng sẽ hậu vô lai giả. Dù sao, có rất ít người có thể tại tự biên tự diễn bên trên có lớn như vậy thành tiệu. Làm La Mạch đi xuống lĩnh thưởng đại như thế trong náy mắt, thế giới phảng phất đang ăn tĩnh một hai giây sau đó mới lần một lần nữa sôi trào như là nóng bỏng nước sôi. Giờ khắc này, khắp trốn mừng vui. Tại TV trước mặt, Đường Yên đã sớm nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ thế giới rất nhiều La Mạch đắm mê điện ảnh, cũng ở đây lệ rơi đầy mặt. Sau đó, Tam thể, Hắc ám xâm lâm khi lấy được nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất hai hạng đại thưởng về sau, còn chiếm được phim điện ảnh xuất sắc nhất cái này đại thưởng, cuối cùng được đến 6 hạng đại thưởng, phá vỡ la mạch điện ảnh Oscar đoạt giải ghi chép, đồng thời nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất quy về cùng một người, cũng đã trở thành Oscar trong lịch sử vĩnh viễn truyền kỳ. Ngày thứ 2, toàn bộ thế giới rất nhiều có quan hệ tại điện ảnh báo chí báo chí, còn có các loại các dạng võng lạc tin tức, đều ở đây ra sân khấu vật tương tự. La mạch độc chiếm nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất hai hạng Oscar đại thượng, thành lịch sử đệ nhất nhân. Anh đế cùng đạo diễn xuất sắc nhất, La Mạch trở thành trong lịch sử đệ nhất nhân. Tốt ca lớn nhất đột phá, La Mạch danh chí thực uy. Ở nơi này dạng tuần san tạp chí bên trong, La Mạch các hạng nhân khí cùng những thứ khác đồ vật cũng đều nhảy lên tới đỉnh phong. Bất quá, bây giờ đối với La Mạch tới nói, những này danh dự tuy nhiên lúc ấy lấy được thời điểm hết sức kích động, nhưng cũng dù sao trở thành trước kia thành tích, hắn muốn hay là tương lai. Phi cơ tại phi trường thủ đô trên hạ xuống, làm La Mạch đi ra phi cơ thời điểm, nhìn thấy Đường Yên đang tại gia miệng địa phương chờ mình, La Mạch đi qua, nhìn xem cái này thân ảnh hiểu điệu, tại trong mối cảm xúc nuột ngang bên trong ôm lấy nàng. Chúc mừng ngươi. Cảm ơn. La Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, hắn chỉ là cảm thụ được người yêu nhiệt độ, không quản được đến bao nhiêu danh dự, sinh hoạt vẫn là muốn. Sau đó, hắn còn có việc cần hoàn thành, hắn phải chiếu cố gia đình của mình, hắn muốn tiếp tục mình sự nghiệp điện ảnh. Tiếp xuống 5 năm, hắn sẽ đem Dương Độ đánh ra tới. Lại sau này, hắn còn có rất nhiều kế hoạch phải đi hoàn thành. Đây hết thảy đều muốn tại trước mắt của mình chậm chậm tiến hành, như là đang không ngừng khai cương thác thổ hoa hạ điện ảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 797: Đại kết cục. Ma La Mạch một đôi nữ cũng ở đây nhanh chóng trưởng thành. 24-25 năm 3 tháng. Giời La Mạch đạt được đến từ tương lai ổ cứng di động, đã qua 60 năm thời gian. La Mạch hiện tại cũng đã là 60 tuổi lão nhân. Thời gian trôi qua rất nhiều năm. Ngày 17 tháng 3, Mỹ quốc lo sang giờ Angeles. La Mạch theo từ huyền phù trên xe đi xuống, xuất hiện ở thảm đỏ lên thời điểm, tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên. Khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật sử dụng, để cho từ huyền phù xe xuất hiện trở thành khả năng, đương nhiên này chủ yếu cũng là tại Los Angeles, New York, Bắc Kinh, Thượng Hải các loại đại thành thị còn nhiều một điểm. Những thứ khác địa phương ứng dụng đang tại chậm rãi phổ cập, thu giãn ra hiểu các nàng nghiên cứu không sai biệt lắm cũng là phản ứng nhiệt hạch cụ thể ứng dụng phương hướng. Ở nơi này phiến thảm đỏ bên trên, La Mạch thân thể vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Đi qua này vô số đèn flash tạo thành thông đạo, La Mạch thân ảnh càng chạy càng xa, đi thẳng đến phía trước nhất. Tiếng vỗ tay một mảnh. Năm nay giải Oscar, La Mạch là trọng yếu nhất khách quý một trong. Cuối cùng, năm nay giải Oscar buổi lễ trao giải bắt đầu. Năm nay giải Oscar vẫn như cũ lấy được toàn bộ thế giới chú ý, rất nhiều điện ảnh nhân bọn họ cũng chờ đợi cái này tưởng hạ ban phát, tại ban hành những thứ khác một chút giải thưởng về sau. Đến phiên cái này đặc biệt giải thưởng khác. Người nữ chủ trì trên đài tuyên đọc nói, phía dưới ta tuyên bố một cái giải thưởng. Thu hoạch được hiện tại giải Oscar trung thân thành tựu thưởng điện ảnh nhân là, La Mạch. Toàn trường khán giả sôi trào lên. Tại bọn họ sôi trào trong thanh âm, người nữ chủ trì tuyên đọc trên tay bản thảo, hắn đối với trung quốc điện ảnh sử, cả nhân loại điện ảnh sử đô sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Ở nơi này chút trong thanh âm, La Mạch đi tới lĩnh thưởng trên đài, tiếp nhận trong tay cuốc, đối mặt với có thể là toàn bộ thế giới người xem, hắn hơi hơi điều chỉnh mình một chút ngữ khí, để cho ngọng nào chậm rãi rút đi, sau đó, hắn mới quay về mịt rộ phồn nói ra cảm tạ sở hữu tốt đẹp hết thảy. suy nghĩ của hắn cũng cơ hồ tung bay trở về 40 năm trước. đạt được ổ cứng di động một chớp mắt kia. cảm tạ cái thế giới này. cảm tạ sở hữu tốt đẹp hết thảy. tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. tự do chính bản thân mình giành lấy.